Đây là chuyện chấn động tới mức nào? Mệnh số lần đầu tiên bị đánh lùi. Liên thần quần hùng thế giới đại thiện kiếm ngạo đều khen Phục Hy làm hay. Chiến đấu một trận với mệnh số, Phục Hy lại chiếm thế thượng phong sao? Đây là cảnh tượng khó tin tới mức nào? Âm âm âm! Năng lượng cùng cụm nhanh chóng bị vô cực ăn mòn. Mệnh số đứng ở trong hư không trợn trừng mắt nhìn về phía Phục Hy Trở lại Phục Hy cười nói Trong lúc đang nói chuyện, thân hình Phục Hy chết hiện, lại xông thẳng về phía mệnh số Sắc mặt mệnh số trầm xuống Mệnh số nhanh chóng vung tay lên Một đạo kim quang bắn ra Kim quang này giống như kim quang trước đó không lâu đã nhốt nhân thân viêm Xuyên. Dường như mệnh số muốn nhốt Phục Hy lại. Lao tù vận mệnh sao? Hừ. Phục Hy hừ lạnh một tiếng, sau đó lại xông tới. Âm. Um. Lao tù vận mệnh nhất thời nổ nát. Phục Hy tiếp tục va chạm vào mệnh số. Âm. Um. Mệnh số lại bị va chạm bay ra ngoài. Vô số lệ khí bạo phát Phục Hy bây giờ đã đạt được thực lực không gì địch nổi Vô Mệnh số ổn định thân hình Phẽ mặt có phần kinh ngạc nhìn về phía Phục Hy Quần hùng đứng phía xa trong vô cực lúc này đang nín thở chờ đôi Mệnh số không có cách nào leo lên đỉnh phong Lúc này mệnh số ở trước mặt Phục Hy lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau sau Phục Hy Ánh mắt Mệnh Số trầm xuống Vù Bên cạnh người Mệnh Số đột nhiên xuất hiện vô số quan ảnh Trong mỗi quan ảnh đều là hình dáng của Phục Hy Sư Tôn Hắn đang làm cái gì vậy? Liên Thần Kinh ngạc nói Mệnh Số đang điều tra quá trình trưởng thành của Phục Hy Đông Phương bất bại giải thích À Mệnh số nắm giữ mệnh cách của muôn dân Tất cả muôn dân Hắn đều có ghê chép Phục Hy bị theo dõi Đông Phương bất bại ngưng trọng nói Nhưng hiện tại Phục Hy đang chiếm ưu thế Liên thần nhớ mày nói Ngươi đã quên Đây chỉ có một nửa ý thức của mệnh số mà thôi Đông Phương bất bại trầm giọng nói Ách! Liên thần có chút sưởng sờ Cách đó không xa quan ảnh Phục Hy hiện ra một hồi. Bành! Tất cả quan ảnh đột nhiên biến mất. Ngươi đã xóa đi tất cả tin tức của bản thân sau kỷ thứ nhất. Mệnh số trầm giọng nói. Phục Hy nhìn chầm chầm vào mệnh số. Tiếp tục đi. Thân hình Phục Hy lại xông thẳng đến. Mệnh số đã biết sự lợi hại của Phục Hy. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc Hắn đưa tay đánh ra một quyền Lại va chạm với một chưởng của Phục Hy Âm um. Một bàn tay khác cũng hiện lên chưởng hình Va chạm cùng với một nắm đấm khác của Phục Hy Âm um. Xung quanh hai người lại lan truyền ra một sóng lớn năng lượng ngập trời Âm um, âm um, âm um. Hai người tiếp tục rằng co Lực lượng của mệnh số lại càng ngày càng mạnh. Sau khi biết phục hy cường đại, càng ngày càng có nhiều ý thức mệnh số được thức tỉnh. Người có thể nhận biết trực quan nhất là chính là ý thức của Diêm Xuyên ở bên trong biển hỗn động. Ý thức của Diêm Xuyên cảm thấy cơn sóng gió càng hung mạnh động trời hơn. Âm! Um, ý thức của Diêm Xuyên nhanh chóng rời khỏi biển hỗn động. Mệnh số càng ngày càng mạnh Mệnh số Phục Hy rằng co Thần Diễm từ bên ngoài thân thể của hai người tỏa ra Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 50 màu thứ 20 P Phục Hy dần dần tỏa ra ngưng trọng Ánh mắt Mệnh số cũng càng ngày càng lạnh Trước kia ánh mắt chỉ có một chút linh tính. Lúc này đôi mắt đã biến thành càng lúc càng âm u. Cương thi diêm xuyên ở bên cạnh nheo mắt nhìn. Không tốt, ý thức của mệnh xấu càng lúc càng thức tỉnh nhiều hơn. Cương thi diêm xuyên càng lúc càng lo lắng nói. Phục Hy, mệnh số rằng co như vậy đã suốt 10 ngày. Trong 10 ngày này, Một đám cường giả cũng không hề có người nào rời đi Lực lượng càng ngày càng hôn mảnh Trung kích càng lúc càng lớn Nhưng vẫn không phân ra thắng bại Sư Tùng Liên thần có chút kiềm chế nói Trong mắt đông phương bất bại lại lón ra một tia sáng lấp lánh Xem ra ta nghĩ không sai Thế nào Mệnh số lại thức tỉnh thêm 1 phần tư nữa. Nói cách khác, có 3 phần tư ý thức của mệnh số đã thức tỉnh. Nhưng đến lúc này, mệnh số sẽ không tiếp tục thức tỉnh nữa. Đông Phương Bất bại nói, "Có ý gì?" Nói cách khác, mệnh số khẳng định bây giờ mình đã có thể đánh bại Phục Hy rồi. Đông Phương Bất bại trầm giọng nói, "A Lẽ nào Phục Hy đã đạt tới thập cử trọng thiên còn có chỗ không hoàng mỹ hay sao? Liên thần kinh ngạc nói Không Tuy rằng thập cử trọng thiên của Phục Hy là do chấp phá mà thành Nhưng lại rất hoàng mỹ không có thiếu hụt Điểm thiếu hụt duy nhất của hắn chính là đã đánh giá thấp mệnh số Đông Phương bất bại trầm giọng nói Có ý gì? Ngươi không nhìn ra được sao? Mệnh số nghênh chiến chỉ là một phần ý thức mà thôi. Một phần ý thức đã cường hãn như vậy. Ngươi cho rằng mệnh số nếu đánh toàn lực sẽ là then ào. Mệnh số ở trong cảnh giới thập cử trọng thiên đã có vô số năm tháng. Chẳng lẽ còn không bằng phục hy vừa đạt được thập cử trọng thiên hay sao? Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Ấm! Um, quả nhiên, phía xa lực lượng của mệnh số lại tăng vọt. Trong khi lực lượng tăng vọt, ánh sáng 19 màu quanh thân thể của mệnh số càng thêm lá mắt. Trong nháy mắt ánh sáng đã chiếu đi khắp nơi. Hào quang kia thậm chí nhấn chìm cả hình dáng của Phục Hy đang trong trạng thái rằng co. “A! Phục Hy thôi thúc toàn lực trong mắt vẫn còn ngọn lửa chiến tranh. Tuy rằng mệnh xấu càng ngày càng mạnh, nhưng dù thế nào Phục Hy cũng không chịu thua. Mệnh số ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt muôn dân. Mặt Phục Hy lộ vẻ dữ tợn nói. Trong lúc đó ánh mắt Phục Hy nhìn chăm chú vào hai mắt mệnh số. Nhìn chăm chú một hồi lâu, đột nhiên con ngươi của Phục Hy đột nhiên co lại. Con ngư của mệnh số tỏa ra ánh sáng 19 màu. Nhưng Phục Hy dường như lại nhìn thấy được có thêm một màu trong dạy ánh sáng 19 màu này. Ánh sáng kia vừa lóm lên một cái rồi biến mất dường như còn chưa hoàn toàn sinh ra. Hào quang kia có thể lóm lên một cái rồi biến mất nhưng cũng đủ khiến đầu Phục Hy muốn phát nổ. Hắn cảm thấy đột nhiên tim lạnh giá. Màu thứ hai mươi lên một cái rồi biến mất Ngươi Ngươi đang trùng kích nhị thập trọng thiên sao Trong giọng nói của Phục Hy có phần rung rung Không Trên thực tế không thể tồn tại cảnh giới như vậy được Ngươi sao có thể trùng kích tới nhị thập trọng thiên Điều đó không tồn tại Không tồn tại Phục Hy cả kinh kêu lên Một tiếng nổ cực lớn vang vọng vô cực nhóm chìm cả giọng nói của Phục Hy. Nhưng vẻ mặt sợ hãi của Phục Hy lại rơi vào trong mắt mọi người đứng phía xa. Phục Hy làm sao vậy? Lẽ nào Phục Hy nhìn thấy vật gì đáng sợ sao? Hình như lúc trước Minh Hà Lão tổ đối chiến với mệnh sốt cũng chính là vẻ mặt này. Bọn họ đã nhìn thấy gì vậy? Màu thứ 20 lớn lên một cái rồi biến mất. Mặc dù lúc này Phục Hy vẫn chưa bị đánh bại, nhưng vẫn lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn tu hành đến tổ tiên, mỗi lần tăng lên một tầm đều cách nhau một trời một vực. Thập Cửu Trọng Thiên chính là ác mộng của tất cả thập bát trọng thiên. Ngày xưa Minh Hà lão tội với một vạn phân thân thập bát trọng thiên còn không phải là đối thủ của một mệnh số thập cửu trọng thiên. Bây giờ mình miễn cưỡng thành tựu thập cửu trọng thiên, lại phát hiện mệnh số có khả năng đang thăng cấp nhị thập trọng thiên. Nhị thập trọng thiên. Vậy còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa? Tất cả nỗ lực cố gắng của mình đổi lấy chân tướng như vậy sao? Chân tướng này mới tàn khốc tới mức nào? Lẽ nào mọi người đều nghĩ sai? Hoặc là, muôn dân bị tuyệt diệt là chuyện không thể nghịch chuyển được hay sao? Không! Phục hy tuyệt vọng gào thét. Tiếp đó, hắn thôi thúc lực lượng hung mạnh của mình. Nhưng lực lượng của mệnh sấu càng ngày càng mạnh. Trên cổ mệnh sốt. Lúc này đầu của Cương Thi Diêm Xuyên cũng đang vô cùng khổ sở chậm rãi tránh được phong ấm của mệnh số. Rắc! Phong ấm bị phá tan. Phục Hi ở bên cạnh có phần sưởng sờ quay đầu nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Trong đôi mắt Phục Hy Hi hiện ra một hình bát quái độ. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong mi tâm của Cương Thi Diêm Xuyên có một giọt nước nhỏ đang chậm rãi lập lòi. Thế giới mới của Minh Hà lão tổ sao? Phục Hy kinh ngạc nói. “A Cương Thi Diêm Xuyên muốn trợ giúp Phục Hy mở miệng phun ra một Minh Hà. Âm! Um, Minh Hà đụng vào trên đầu mệnh số. Trong nháy mắt khiến ưu thế của mệnh số bị tiêu diệt hết. Đồng thời hắn bị oan kiếp rung lên bần bật tiếp đó bị Phục Hy va chạm bay ra ngoài. Nhanh! Cương Thi Diêm Xuyên nhìn Phục Hy kêu lên. Mệnh số vừa nghiêng đầu, nhìn về phía đầu Cương Thi Diêm Xuyên. Muốn chết chờ ta tiêu diệt xong Phục Hy, chính là giờ chết của ngươi. Ý thức của mệnh số đã thức tỉnh 3 phần 4. Tất nhiên hắn hiểu rõ Diêm Xuyên là biến số nghiêm trọng. Trong nháy mắt, hắn lộ ra sát khí Phục Hy cũng không dám chậm trễ trong nháy mắt lại đánh ra một quyền va chạm về phía mệnh số. Âm! Um, mệnh số, Phục Hy lại bắt đầu rằng co. Phục Hy, ngươi đã đạt tới thập cửu trọng thiên. Lúc này để nhất thiên hạ như ngươi lại bị đánh bại, muôn dân sẽ không bao giờ có thể tiếp tục sống được nữa. Ta giúp ngươi cùng tiêu diệt mệnh số. Cương thì diêm xuyên quát lên. Trong tiếng hét lớn cương thì diêm xuyên đột nhiên dùng toàn lực thao túng tay trái mình. Vù. Cánh tay trái thoáng động, nhất thời khiến lực lượng của mệnh số chiếm giữ. Phục Hy ầm âm, âm đánh một đòn nghiêm trọng vào phía bên trên đầu của mệnh số. Âm. Đầu da mệnh số âm ầm nổ tung. Vù. Tế đàn đại đế dưới chân Diêm Xuyên đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo cái đầu của mệnh số vừa nổ tung lại mọc lại. Khốn kiếp dám cả gan quấy rầy ta ghét chết Phục hy. Ngươi thật sự muốn chết. Mệnh số trừng mắt cả giận nói. Trong lúc đang nói chuyện, mệnh số đưa tay ra muốn tiêu diệt đầu của Diêm Xuyên. Mắt Phục hy nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn nhanh chóng lao tới. Mệnh số vội vàng ngăn địch, chỉ có thể tạm dừng hành động tiêu diệt Cương Thi Diêm Xuyên. Nhưng hắn vẫn quay đầu lại phun ra một đạo kim Quang. Âm! Um, đầu của Cương Thi Diêm Xuyên lại bị phong tỏa. Âm! Um, hai tay lại đưa ra tiếp tục rằng co với Phục Hy. Phục Hy lại nhìn chầm chầm vào vào Cương Thi Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 51 xóa ký ước mệnh số, tờ, rong lòng hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, Diêm Xuyên lại tránh được sự áp chế của mệnh số sao? Hơn nữa, Minh Hà Lão Tổ còn đem tất cả truyền thừa truyền cho Diêm Xuyên. Minh Hà Lão tổ bỏ qua cơ hội phục hồi mệnh cách của chính mình mà thành toàn cho Diêm Xuyên. Đem thế giới mới thế giới chi tầm cho Diêm Xuyên. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người Diêm Xuyên. Tại sao? Phục Hy đối chiến với mệnh số trong mắt lón ra từng trận nghi hoặc Quần hùng trong thiên hạ không có mấy người có thể khiến cho Phục Hy thưởng thức. Minh Hà Lão Tổ lại một trong số ít ở đó. Ngày xưa, bọn họ thường xuyên ở chung một chỗ giao lưu, tất nhiên Phục Hy hiểu rõ lòng dạ bao la của Minh Hà Lão Tổ. Không phục trời, không phục đất, muốn mở ra một đại thế giới mới. Người có tấm lòng lớn như vậy, tại sao lại ký thác hy vọng của mình cho Diêm Xuyên? Vù! Trong đôi mắt Phục Hy... Hai bác quái độ nhanh chóng xoay tròn, nhìn chầm chầm vào mi tâm của Diêm Xuyên. Ánh mắt của Phục Hy dường như thấy được quá khứ. thuộc tính toán của hắn quá cường đại. Cho dù là đại đạo tôn đã bị nuốt vào, lúc này cũng vô cùng chấn động. Thô diễn, thô diễn. Cuối cùng Phục Hy đã thấy được thứ mình muốn. Ở trong mắt Phục Hy. Dần dần thấy được minh hà lão tổ ngày ấy. Ta hiểu, diêm xuyên, là ta xem thường ngươi. Ngươi không phải không có nội tình, Mà có nội tình hùng hậu hơn so với tất cả mọi người. Hy vọng. ha ha ha hy vọng muôn dân sống sót. Chư hùng chúng ta khi đối mặt với mệnh số gần như đều ôm quyết tâm hẳn mình sẽ phải chết. Trong lòng mang theo cái chết. Việc nghĩ chẳng từ nang Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng Tuyệt đường lui Ép mình tiến lên Ngươi lại không giống chúng ta Trong lòng ngươi chính là mang theo hy vọng Lòng có hy vọng của tất cả thiên hạ Ngươi tin chắc muôn dân sẽ được cứu rút Ngươi kiên trì với phần hy vọng này Ngươi là do hy vọng dẫn dắt, còn chúng ta là tự mình ép mình. Đây chính là nội tình của ngươi. Đây mới là nội tình khiến ngươi thế như trẻ tre thành tựu được như ngày hôm nay. Các loại thần thông của chúng ta chỉ là công cụ trên hành trình tiến lên của ngươi mà thôi. Ngươi mới là người có nội tình lớn nhất. Diêm xuyên, hôm nay để ta đến tác thành cho ngươi đi lực lượng của ta để cho ngươi dùng không phải vì ngươi mà là vì muôn dân. Chúng ta đều xem thường mệnh số. Ta xem thường hắn.Ha ha ha, hắn không phải ngươi như tưởng tượng đâu. Bốn giới sắp hợp nhất cho dù ta chữa khỏi tất cả các vết thương, vẫn không phải là đối thủ của mệnh số. Ngươi lại khác. Diêm xuyên, ngươi có thứ mà chúng ta không có, Cho nên ta muốn thành toàn cho ngươi. Ngươi có thể chống lại mệnh số, đồng thời lần đầu chống lại ngươi đã thành công. Cho nên ta tác thành cho ngươi. Diêm xuyên, ngươi gánh phép hy vọng của ta. Ngươi nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Thế giới mới sinh ra lại bị hủy diệt. Nhưng ta đã hoàn thiện thế giới chi tâm. Hiện tại ta phong vào trong mi tâm của ngươi. Mong rằng ta còn có thể thức tỉnh lại. Hy vọng khi ta tỉnh lại, mệnh số đã bị diệt, muôn dân người người có thể sống sót, người người như rồng. Từng lời nói của Minh Hà Lão không ngừng bị Phục Hy Thô diễn ra. Quan sát thấy cảnh tượng đó, Phục Hy lộ ra một tia cây đắng. Hóa ra Minh Hà Lão Tổ cũng nhìn thấy được màu thứ hai Hắn cũng đã thấy được. Phục Hy cười khổ nói. Chẳng trách hắn đã hoàn thiện thế giới chi tâm, vẫn lựa chọn tự mình hy sinh. Ban đầu ta vốn cho rằng thế giới chi tâm của hắn không thể hoàn thiện. Không ngờ hắn đã thực hiện được. Chỉ là gặp phải chuyện đáng sợ, mệnh số truy cứu. Phục Hy suy nghĩ có phần ngưng trọng. Cùng rằng co với mệnh số, Phục Hy càng ngày càng bị áp chế triệt để. Trên mặt hắn lộ vẻ cay đắng. Ý tưởng của ta vẫn đúng. Đánh bại mệnh số, muôn dân sẽ được cứu trợ. Tại sao? Ta vẫn xem thường mệnh số. Ta thiết lập thiên ngoại thiên, thành tựu thập cử trọng thiên, vẫn không đủ. Ánh mắt của ta vẫn thiện cận. Phục Hy cây đắng nói ra tâm ý của mình. Phục Hy nhìn Diêm Xuyên bị phong ấm, lại nhìn mệnh số lộ vẻ mặt giữ tợn một chút. Thần sắc Phục Hy dần dần biến thành ngưng trọng. đấu không lại mệnh số. Lần này ta cũng thất bại. Nếu như ta thất bại, Diêm Xuyên chắc chắn cũng phải chết. Dù sao lần này mệnh số cũng không giống như lần trước Ý thức của mệnh số đã hồi phục 3 phần 4 Chắc chắn sẽ không lại nhận nhầm Diêm Xuyên nữa Phục Hy nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên nói Trong mắt Phục Hy lón ra một tia kiên định Đại Đạo Tôn lần này đắc tội Dù sao vẫn là thất bại trong gan tất vô cùng xin lỗi Phục hy cao giọng nói Trong cơ thể phục hy Một mệnh cách kim sắc phát ra Kim quan lập lòi Một giọng nói nhẹ nhàng Ai tháng vang lên Không cần xin lỗi Kiếp nạn của muôn dân Không có cách nào làm được Ngươi cũng vì muôn dân Dù sao nội tình của mệnh Số thật sự quá hùng hậu Ta không trách ngươi Chỉ buồn cho muôn dân Muôn dân không chết, đại đạo không ngừng. Tuy rằng chúng ta thất bại, nhưng còn có đời sau của muôn dân còn có càng nhiều hy vọng. Đại đạo tôn ta cần ngươi phối hợp với ta lưu lại cho muôn dân một mồi lửa. Phục Hy trịnh trọng nói. Mồi lửa. Đại đạo tôn có phần nghi hoặc hỏi lại. Phục Hy lập tức lấy những điều mình vừa suy tính được truyền tới cho đại đạo tôn xem. Hy vọng, lòng mang hy vọng muôn dân sống sót. Ta hiểu, phục hy ta giúp ngươi. Đại Đạo Tôn trịnh trọng nói. Mệnh số đứng đối diện lại lộ vẻ nghi hoặc. Mồi lửa. Các ngươi nói hy vọng cái gì? Mắt mệnh số đầy lạnh lùng nhìn chầm chầm vào phục hy. Đại Đạo Tôn cảnh giới của ngươi gần ngang với mệnh số. Lúc này mệnh số thức tỉnh một phần, không thể đạt tới đỉnh phong. Dùng hết khả năng của ngươi và ta, thiêu đốt mệnh cách của từng người, làm xoáng mạng thuộc. Phục Hy trịnh trọng nói. Được, giọng nói cảo đại đạo tôn truyền ra. Mệnh số, ngày xưa đều là do ngươi xóa đi ký ước của muôn dân. Hôm nay, để ta xóa đi ký ước của ngươi. Xoáng mạng thanh không. Phục Hy mở miệng nói. Cương Thi Diêm Xuyên ở bên cạnh mở to mắt. Xóa đi ký ước sao? Phục Hy và Đại Đạo Tôn xóa đi ký ước của mệnh số. Có thể như vậy sao? Vù. Quanh thân Phục Hy đột nhiên tỏa ra hào quang 19 màu chói mắt. Trong nháy mắt hào quang bao phủ lấy mệnh số. Quanh thân Phục Hy lại nhanh chóng giống như bị thiêu đốt vậy. Quan diễm thiêu đốt xong thẳng về phía mệnh số. Cái gì? Mệnh số đột nhiên cả kinh kêu lên. Mệnh cách ta cháy thiêu ký ức của ngươi. Giọng nói của Đại Đạo Tôn truyền ra. Xoáng mạng thuật của Phục Hy được Đại Đạo Tôn toàn lực ủng hộ trực tiếp dân trào về phía mệnh số. Âm âm âm! Lực lượng cùng cụm nhóm chìm bốn người. Cương thi Diêm Xuyên vừa nhìn đã biết được dự định của Phục Hy. Trong mắt hắn lón ra một sự bi ai. Chỗ nhân thân Diêm Xuyên cũng lộ ra một tia cay đắng. Ý thức của Diêm Xuyên dần dần thu liễm chìm vào biển hỗn độn, giả làm trạng thái hôn mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 13 chương 52 phục hy chết Ờ! Mưa ầm ầm Ký ức của mệnh số nghịch lưu Ký ức chiến đấu lúc trước dần dần biến mất Chậm rãi hồi phục đến thời điểm bắt đầu Xung quanh, một đám cường giả tuyệt thế lại mở to mắt Chấn động với cảnh tượng trước mắt Âm ầm ầm Thân thể phục hy dần dần bị thiêu đốt. Thân hình phục hy, mệnh xấu cũng dần dần thối lui đến chỗ của nhân thân viêm xuyên. thần sắc mệnh xấu thoáng trống rỗng. Rất nhiều ký ức bị xóa đi. Đột nhiên con ngươi của mệnh số nhất thời cứng lại. Âm, ý thức của mệnh số trở về tránh được tất cả xoáng mạng lực. Mà giờ phút này, Phục Hy và Đại Đạo Tôn đều đã bị hủy diệt. Nguyện vì muôn dân thiên hạc, người người có thể sống sót. Phục Hy khe khẽ thở dài. Quang ảnh của Phục Hy dần dần tan đi. Mệnh số tỉnh táo lại, nhưng đã mất đi một ít ký ước lúc trước. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, mệnh cách của Đại Đạo Tôn xuất hiện vô số vết nứt. Rắc rắc rắc rắc. Mệnh cách của Đại đạo tôn dần dần bị nghiền nát, tiếp theo hóa thành vận đạo cuồn cuộn, lại tràn vào bên trong thiên địa. Mệnh số nhíu mày có phần cổ quá nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta vẫn chưa tới tìm ngươi, ngươi đã tự mình vụ hóa sao? Đại đạo tôn, lòng dũng cảm của ngươi đây sao? Ha ha ha, cũng thật là buồn cười. Mệnh số nhìn mệnh cách Đại Đạo Tôn sụp đổ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong ký ước, mệnh số cảm thấy Đại Đạo Tôn thức tỉnh, mới thức tỉnh theo. Nhưng vừa thức tỉnh, liền nhìn thấy Đại Đạo Tôn bị dọa mà sụp đổ. Mệnh số lộ ra một vẻ cổ quái. Tuy rằng hắn cảm thấy hình như có chỗ nào đó xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn lại căn bản không cảm thấy có vấn đề gì đó. Nhìn xung quanh, mệnh số chậm rãi nhắm mắt lại. Vù, mệnh số chậm rãi rút lui. Đầu của mệnh số trên vai cương thì Diêm Xuyên cũng chậm rãi tan đi. Lao tù vận mệnh của mệnh số đã nhốt nhân thân Diêm Xuyên cũng tan đi. Hai Diêm Xuyên đúng lúc thức tỉnh. Cả hai đứng ở trong vô cực yên lặng một hồi. Mệnh xấu còn cường đại hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Hắn đã tiếp cận nhị thập trọng thiên, hoặc là đã đạt tới nhị thập trọng thiên. Cách của phục hy cũng đã thất bại. Trong mắt hai diêm xuyên chật hiện lên một sự kiên định. Cả hai đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. phía xa. Đám người đông phương bất bại, liên thần đã nhanh chóng đến gần U, V, K, -w, w, M Ánh mắt nhân thân viêm xuyên nhất thời cứng lại Lúc này trong lòng một đám cường giả tuyệt thế cũng cảm thấy vô cùng chấn động Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Phục Hy không tiếp tục phấn đấu liều mạng một phen Rốt cuộc là thế nào? Trong lòng mọi người đầy nghi hoặc Tất cả đều đi về phía hai Diêm Xuyên Diêm Xuyên vừa nãy phục hy đã xảy ra Vừa nãy tuy rằng hắn bị áp chết Nhưng vẫn chưa bị đánh bại Vì sao hắn lại từ bỏ Trung Sơn không hiểu nói Phần mộ tiên vương Đông Phương bất bại Liên Thần Các cường giả tuyệt thế thế giới đại thiện đều nhìn chầm chầm vào hai diêm xuyên. Phục hy thấy được ở trong quyền cương mệnh số ánh sáng thứ 20 mươi. Nhân thân diêm xuyên cũng không hề che giấu nói. 20 màu. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Mệnh số với thập cử trọng thiên đã khiến quần hùng không thể tưởng tượng được. Bây giờ... Hắn còn có thực lực nhị thập trọng thiên sao? Rắc rắc rắc! Phần mộ tiên vương bóp nắm đấm. Tất cả mọi người đều yên lặng một hồi. Đông phương bất bại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thiên ma giới. Phục hiên! Vẫn còn sống sao? Thần sắc đông phương bất bại cứng lại. Âm! Đông phương bất bại bắn thẳng về phía thiên ma giới. Thần sắc nhân thân diêm xuyên thoáng động cũng cùng lúc đó bay qua. Một nhóm người xông thẳng về phía bộ tộc nhân xà. Bộ tộc nhân xà đang thao túng vô số thiên ma tràn vào trong thân thể của Phục Hy. Nhưng dù bọn họ làm thế nào thân thể của Phục Hy vẫn đang dần dần suy yếu. Tại sao lại như vậy? Xà tinh tinh kinh ngạc kêu lên. Nhanh, nhận, Sư Tôn từng nói thân thể không bị tiêu diệt, Sư Tôn sẽ không chết nhanh. Mạnh dung dung kêu lên. Nhanh, nhanh nửa lên. Một đám bộ tộc nhân xà điên cuồng thôi thúc vô số thiên ma. Thiên ma cùng cuộn tràn vào trong thân thể của Phục Hy. Vù. Trên đầu thân thể của Phục Hy đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ. Tiếp đó một con mắt thứ ba chậm rãi nhô lên Sư Tùng Vương Mọi người hoang hơn một trận Phục Hy lại thức tỉnh Hắn nhìn xung quanh Ôi Phục Hy khe khẽ thở dài Vèo Đột nhiên Rất nhiều cường giả tuyệt thế cũng hạ xuống bên cạnh Phục Hy Thiên Ba Mọi người giật mình Cũng không có ai ngăn cản bộ tộc nhân xà thao túm thiên ma. Tất cả đều đồng thời nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy, ngư chưa chết sao? Nhân thân Diêm xuyên trịnh trọng nói. Thân thể không bị tiêu diệt, ta cũng không chết. Chị đáng tiếc. Phục Hy khe khẽ thở dài. Đáng tiếc cái gì? Ta tuy rằng sống sót cũng không thể làm gì được mệnh số. Tiếp đó, phải nhờ vào các ngươi thôi. Phục Hy trịnh trọng nói. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đông Phương bất bại nhìn Phục Hy trong mắt lón ra một tiên phức tạp. Diêm Xuyên, lúc trước ta cùng Đại Đạo Tôn đã tiêu hao hết tất cả. Chính là khiến mệnh số không có cách nào nhớ tới biến số của ngươi, để ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa. Đó là một lần cuối cùng. Lần sau, nếu như mệnh số lại thức tỉnh cũng không có ai có cách nào rút ngươi được nữa. Phục Hy trịnh trọng nói. Đa tạ. Lần sau. Lần sau ta đã có biện pháp rồi. Nhân thân diêm xuyên trịnh trọng gật đầu một cái Như vậy là tốt nhất Phục hy khẽ mỉm cười Đại đạo tôn vũ hóa ta cũng sẽ vũ hóa Phục hy lại nói Sư tôn không phải sư tôn có thể không chết sao Mạnh dung dung nhất thời kêu lên Lúc trước ta xóa đi một đoạn ký ức của mệnh số so với bị mệnh số giết chết còn nghiêm trọng hơn. Nếu như ta còn tồn tại ta cũng sẽ giống như đại đạo tôn dẫn động mệnh số. Cho nên ta nhất định phải vụ hóa. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn giấu được mệnh số. Phục Hy Trịnh Trọng nói. Mọi người xung quanh liền tỏ ra ngưng trọng. Bộ tộc nhân xà nghe lệnh trong lúc ta vũ hóa, mạnh dung dung làm tân vương. Phục Hy nói, vương, ngươi không cần vụ hóa. Tất cả bộ tộc nhân xà nhất thời bi thương thống khổ quỳ xuống. Ha ha ha ha, ai sinh ra cũng phải chết. Ta vụ hóa, vẫn có thể có ngày sống lại. Vừa vặn. Dùng lực lượng của ta khiến cho hai nha đầu các ngư nghịch chuyển nguyên thần, hồi phục thân thể. Phục Hy cười nói. Vù. Hai mắt Phục Hy lón lên nguyên thần của mạnh dung dung và xà tinh tinh bay ra. Lực lượng cuồn cuộn tràn vào bên trong thân thể của hai nàng. Âm âm ầm Nguyên thần lúc trước lại nghịch chuyển, hồi phục như lúc ban đầu. Sư Tùng. Vương, hai nàng quỳ xuống. Diêm xuyên, nếu ta ký thác hy vọng cho ngươi, hạt châu này liền tặng cho ngươi. Ngươi có mạng chi hồn hay không? Hạt châu này chính là do ta tu luyện ngưng kết ra, tồn tại cảnh giới do 64 quẻ của ta thôi diễn ra. Nó sẽ giúp cho không mạng chi hồn của ngươi thực hiện đột phá cuối cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 13 chương 53 yêu cầu của Đông Phương bất bại. P Hục Hi phun ra một hạt châu màu vàng kim. Bên trên hạt châu nổi lên hình vẽ 64 quẻ. Đa tạ. Nhân thân Diêm xuyên tiếp nhận trịnh trọng thi lễ. Ha ha ha ha ha! Phục Hi cười to tiếp đó, thân thể phục hy dần dần hóa thành vô số quan điểm nhỏ chậm rãi tan đi. Hắn đã vụ hóa rời đi. Vương, ôi, ôi, Vương, ngươi không nên đi. Vương, bộ tộc nhân xà bi thương thống khổ không thể giải thích. Hai Diêm Sư cũng yên lặng một hồi. Quân hồn thế giới đại nhìn một chút, sau đó dưới sự dẫn dắt của phần mộ tiên Đạt không rời đi Trung Sơn kiếm ngạo nhìn một chút Cũng đạt không rời đi Chỉ còn lại nhân thân viêm xuyên Đông phương bất bại Sát đế Liên thần lưu lại Mạnh dung dung quỳ gối Tại nơi phục hy vũ hóa Đang gào khóc Xà tinh tinh khóc một hồi Sau đó nhìn về phía mạnh dung dung Trong mắt lón ra một tia phức tạp Ngược lại Xà tinh tinh lại nhìn Diêm Xuyên, hiểu rõ dụng ý của Phục Hy. Phục Hy hiểu rõ quan hệ giữa Mạnh Dung Dung và Diêm Xuyên, cho nên mới giao phó bộ tộc nhân xà cho Mạnh Dung Dung. Đó cũng chính là giao bộ tộc nhân xà cho nhân thân Diêm Xuyên. Bộ tộc nhân xà cùng Mạnh Dung Dung sớm chiều ở chung, tất nhiên đã như người thân. Tuy rằng Phục Hy không có nói rõ... Nhưng cũng đã sắp xếp người trong tộc thỏa đáng. Xà tinh tinh bái kiến vương. Những người khác trong bộ tộc nhân xà có người sưởng sờ, có người không cam lòng. Nhưng bọn họ nhìn thấy xà tinh tinh đều đã làm vậy cũng chỉ có thể bớt đắc dĩ làm theo. Bái kiến vương. Bái kiến vương. Liên tiếp những tiếng cung kính bái lạy vang lên. Mạnh Dung Dung nhất thời không biết phải làm sao cho phải Qua một hồi lâu, Mạnh Dung Dung mới có phản ứng Các vị yên tâm, sư tôn giao các vị cho ta Ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức cùng các vị đồng cam cộng khổ Mạnh Dung Dung trịnh trọng nói Tạ ơn, Vương. Các bộ tộc nhân xà cung kính bái lạy nói Nhân thân Diêm Xuyên đứng bên cạnh tất nhiên đang chờ Mạnh Dung Dung. Đông Phương bất bại lại hiếp một hơi thật sâu. Mạnh Dung Dung. Đông Phương bất bại kêu lên. Mạnh Dung Dung lau nước mắt quay đầu nhìn lại. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã đáp ứng ta thế nào không? Đông Phương bất bại nói. Mạnh Dung Dung ngày xưa cũng một thành viên của giáo trường Đông Phương. Nhưng thuộc về thành viên bên ngoài Chính là do Đông Phương bất bại đã đưa Mạnh Dung Dung đến thiên ma giới Lúc trước Diêm Xuyên cũng ở đó Yêu cầu của Đông Phương bất bại chỉ có một Chính là tìm được chí bảo của bộ tộc nhân sạc thôi thiên võng Giáo chủ Thần sắc Mạnh Dung Dung có chút phức tạp nói Nhân thân Diêm Xuyên tự nhiên đi tới bên cạnh Mạnh Dung Dung Muốn làm hậu thuẫn cho nàng. Diêm đế lúc trước cũng ở đó. A là thực hiện lời hứa lúc trước. Ngươi bây giờ là vương của bộ tộc nhân xà. Nói vậy, thôi thiên võng kia cũng do ngươi nắm giữ rồi. Đông Phương bất bại cười nói. Thần sắc mạnh dung dung có phần phức tạp, nhìn Đông Phương bất bại một chút. Lúc này nhân thân Diêm Xuyên cũng nhìn về phía Mạnh Dung Dung. Đây là điều Mạnh Dung Dung đã đáp lại. Điều này phải do Mạnh Dung Dung quyết định. Bất kể nàng quyết định như thế nào, Diêm Xuyên đều đứng ở bên cạnh Mạnh Dung Dung. Thôi thiên võng là do Ngày Sư Phục Hy dựa theo hình dáng ban đầu của lưới lớn mệnh số. Bắt trước một lưới lớn cùng loại. Có tác dụng thô diễn thiên hạ. Nó đối với ngươi là vô dụng, nhưng đối với ta lại có tác dụng. Giao nó cho ta, xem như là lời hứa thực hiện ngày xưa. Đương nhiên ta cũng có thể thuận lợi giúp các ngươi làm huyền diệu và điệp hậu sống lại. Đông Phương bất bại cười nói. Sống lại sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Sống lại. Miu Miu và Điệp Hậu sao? Mạnh Dung Dung kinh ngạc nói, đồng thời con mắt nhìn diêm xuyên một chút. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Trước đó ý thức Đại Đạo Tôn thức tỉnh ký ước và tâm tính kiếp này chắc chắn đã bị đời thứ nhất xông lên phá hủy. Cho dù Đại Đạo Tôn sống lại, Điệp Hậu cùng Miu Miu cũng không có cách nào trở về được nữa. Nhưng ta lại nắm giữ thần thông khống thần Đông phương bất bại trịnh trọng nói Khống thần Giống như liên thần kia sao Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói Lúc trước liên thần chính là dùng khống thần khống chế minh vương diêm động nơ Chỉ có điều diêm động nơ nhờ vào thủ xảo mới tránh thoát mà thôi À, thần thông khống thần của Sư Tôn tất nhiên ta không thể nào so sánh được. Sư Tôn mới thật sự là thần thông thứ ba trong thiên hạ. Liên thần đứng bên cạnh nói. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Khống thần không chỉ có thể khống chế ý thức. Ý thức của Điệp Hậu, Huyền Diệu, lúc này đã tách ra, hòa lẫn với vận đạo trong thiên hạ. Ta có thể tách ý thức của các nàng từ bên trong vận đạo vô tận ra ngoài. Đây chính là khống thần. Khống thần. Thần thông thứ ba trong thiên hạ. Nhân thân diêm xuyên hơi nhớ mày, lại nhìn về phía mạnh dung dung. Có thể. Ta có thể cho ngươi thôi thiên võng. Hy vọng đông phương giáo chủ thực hiện lời hứa. Mạnh dung dung trịnh trọng nói. Đông Phương bất bại khẽ mỉm cười. Người của bộ tộc nhân xà đứng bên cạnh lại lộ ra một tia không muốn. Nhưng có xà tinh tinh áp chế mọi người cũng không tiện mở miệng. Trong lúc đang nói chuyện, Đông Phương bất bại đưa tay nắm về phía bên trong thiên địa một cái. Ẩm! Bên trong thiên địa, ba ngàn siêu sao đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, Dường như có một loại lực lượng không nhìn thấy xông thẳng về phía vận đạo trong thiên hạ. Âm âm âm. Vô số kim quang lấp lón tạo thành hai dòng chảy hội tụ về phía thiên ma giới. Vô. Hai dòng chảy dần dần hình thành hai quả cầu hình trứng. Rắc. Quả cầu hình trứng đột nhiên xuất hiện một vết nước. Bêu ục. Bên trong quả cầu hình trứng truyền đến một tiếng mèo kêu. Bành. Hai quả trứng vỡ tan. Mèo ụt diêm xuyên. Bên trong một quả trứng chính là một con mèo nhỏ chậm rãi mở to hai mắt. Gián vẻ cực kỳ suy yếu. Tu vi toàn thân đã mất hết. Trong một quả trứng khác lại có một con bướm với màu sắc sạc sở bay ra. Nhào. Con bướm vỗ cánh, hạ xuống phía sau lưng của con mèo nhỏ. Mêu Mêu Trên mặt nhân thân Diêm Xuyên liền tỏ ra vui mừng, lập tức ôm lấy Mêu Mêu. Meo Diêm Xuyên ta không có khí lực, meo mêu. mêu Mêu kêu lên. Nhân thân Diêm Xuyên ôm lấy Mêu Mêu. Hắn cẩn thận kiểm tra một lượt. Đúng vậy. Đây vẫn là Mêu Mêu. Điệp hậu cũng vẫn là điệp hậu. Sống linh hồn này không thể sai được. Ý thức của hai người các nàng là ý thức mới sinh trong vận đạo. Ta lấy nó từ bên trong vận đạo. Các nàng từ nay về sau cũng không còn liên quan đến vận đạo nữa. Đông Phương bất bại nói. Đa tạ. Nhân thân Diêm xuyên trịnh trọng nói. Diêm đế không cần phải làm như vậy. Tất cả đều vì muôn dân mà thôi. Đông Phương bất bại lắc đầu một cái. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Mạnh Dung Dung. Mạnh Dung Dung cũng đi về phía bảo tọa của Phục Hy ở cách đó không xa. Mạnh Dung Dung nhanh chóng thôi thúc pháp thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow. 13 chương 54 thôi thiên võng! giờ. An dần, hình dạng bảo tọa của Phục Hy chậm rãi biến hóa, lúng dần xuống còn tỏa ra từng trận hắc khí. Ở chỗ này sao? Trong mắt Đông Phương bức bại lón ra vẻ vui mừng. Bảo tọa dần dần hình thành một chất lỏng màu đen. Nhưng nếu như cẩn thận xem xét kỹ lưỡng lại có thể phát hiện ra. Đây không phải là chất lỏng màu đen. Mà một tấm hình lưới kết vô cùng nhỏ Đông Phương giáo chủ Mạnh dung dung ra hiệu cho Đông Phương bất bại Đông Phương bất bại vung tay áo lớn lên một cái Âm ầm Thôi thiên võng đã vọt vào trong tay áo Được như vậy ta cũng cáo từ. Đông Phương bất bại cười nói Chờ một chút Nhân thân diêm xuyên kêu lên Ồ! Đông Phương bất bại nghi ngờ nói. Đông Phương giáo chủ, giáo chủ nắm giữ cương vực Đông Phương. Hoàng Đông Bắc Châu còn có một vài cương vực khác. Không biết Đông Phương giáo chủ định khi nào sẽ nạp lấy? Nhân thân Diêm xuyên hỏi. Diêm đếp, ngươi có ý gì? Ngươi muốn chia sẻ giáo trường Đông Phương sao? Liên thần nhất thời chen lời nói. Đông Phương bất bại cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn về phía Diêm Xuyên. Ta cần lực lượng của muôn dân giúp ta hoàn thành một việc lớn. Đông Phương giáo chủ ta đã quan sát Hoàng Đông Bắc Châu. Giáp chủ ngươi vãng không có tâm tư nắm giữ toàn bộ giáo trường Đông Phương. Cho nên, nhân thân Diêm Xuyên nhớ mày nói. Đông Phương bất bại lại khẽ mỉm cười. Cũng được trừ cương vực Đông Phương cả ta ra. Những cương vực khác, ngươi cứ lấy hết đi. Sư Tùng. Liên thần ở bên cạnh có chút không cam lòng nói. Đều là vì môn dân ta cũng không tính toán làm gì. Đông Phương bất bại lắc đầu nói. Đa tạ. Nhân thân Diêm xuyên hơi thi lệ nói. Đông Phương bất bại khẽ mỉm cười quay đầu. Dẫn theo liên thần đạc không tiến vào bên trong thiên điệp. Nhân thân Diêm Xuyên cũng quay đầu nhìn về phía mạnh Dung Dung. Dung Dung kiếp nạn của muôn dân sắp tới. Nàng theo ta về Đại Trăng đi. Như vậy cũng tiện thu xếp cho bộ tộc nhân xà. Mêu, đúng vậy, Dung Dung tỉ, theo chúng ta trở về đi thôi. Mêu Mêu kêu lên. U, V, K, -w, w, M. Trong mắt mạnh dung dung dẫn theo một sự vui sướng, gật đầu một cái. Sau khi an bài một chút cho bộ tộc nhân sạc, đoàn người liền tiến vào bên trong thiên địa trở về thiên giới đại trăng. Tại cửa hàm Dương Thành, Diêm Xuyên ngân đồng tiếp nhận hạt châu trong tay nhân thân Diêm Xuyên. Đây chính là do phục hy biếu tặng sao? Cảnh giới do 64 quẻ thôi diễn sao? Diêm xuyên ngân đồng ngân trọng nói. Trên phương diện thôi diễn, bây giờ đại trăng không người nào có thể sánh bằng ngươi. Ngươi xem thế nào? Nhân thân Diêm xuyên nói. Diêm xuyên ngân đồng hít sâu một cái. thuộc tính toán. Phục Hy khi còn sống chính là đệ nhất thiên hạ. Cảnh giới định phong của hắn tất nhiên có tác dụng lớn đối với ta. Ta muốn bế quan một thời gian. Có lẽ nhờ vào nó ta có thể đổi kịp bước chân của các ngươi. Như vậy tốt lắm. Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái. Diêm Xuyên ngân đồng đi tới thiên các bế quan. Dịch phong cũng đi tới. Đại Đế Ta đã truyền tin cho người của thế giới Đại Thiên Cũng đã đi tới chỗ của Trung Sơn Nói ít ngày nữa Đại Đế sẽ tới Dịch Phong nói Như vậy là được rồi Trẩm sẽ lập tức đi tới thế giới Đại Thiên Dịch Phong, những điều lúc trước trẩm bàn giao, ngươi còn nhớ kỹ chứ Nhân thân Diêm xuyên nhìn về phía Dịch Phong Vâng, Đại Đế yên tâm. Thần đã bắt tay vào sắc xếp. Chỉ đợi Đại Đế trở về, sẽ chính thức binh phạt thế giới đại thiện. Diệp Phong trịnh trọng nói. U, V, K, W, M. Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tiếp theo, nhân thân Diêm Xuyên đạp không xông thẳng về phía Bắc Ngoại Châu. Nhân thân Diêm xuyên một mình đi tới trường sinh bất tử điện. Không bao lâu sau, hắn đã tới bắt ngoại châu. Ẩm! Um, một cơn lốc cuốn tới. Đứng lại. Rất nhiều thị vệ bay lên trời ngăn cản. Lui ra. Đứng phía trước một gian đại điện, chung sơn hét lớn. Vâng! Một đám thị vệ nhanh chóng lui ra. Vù! Nhân thân Diêm Xuyên hạ xuống trước mặt chung Sơn. Diêm Xuyên! Thế nào, có chuyện gì sao? Trên mặt chung Sơn lộ ra một tia tò mò. Không phải bọn họ vừa gặp mặt cách đây không lâu sao? Nhân thân Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Có chuyện, muốn mời ngươi hỗ trợ. Ồ! chung Sơn lộ ra một tia hiếu kìa. Xin mời vào. Trung Sơn nói Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái Hai người tiến vào bên trong một đại điện gần đó Cửa đại điện đóng lại Nhân thân Diêm Xuyên cũng không khách khiết Nói thẳng Ta muốn mệnh cách lực tất cả con dân của ngươi Sao? Trung Sơn lộ ra một tia nghi hoạt Ngươi muốn mệnh cách lực tất cả con dân thế giới đại thiên của ta sao? Không lẽ ngươi muốn thế giới đại thiên và đại trăng ngươi cùng hòa nhập sao? Trung Sơn nghi ngờ nói Đúng Thậm chí tiếp đó Binh tướng của ta sẽ chinh phạt thế giới đại thiện Nạp lấy tất cả lãnh thổ thế giới đại thiện Nạp lấy gần như tất cả lực lượng muôn dân trong thiên hạ Nhân thân Diêm xuyên trịnh trọng nói Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhờ vào đó để trùng kích thập cử trọng thiên. Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên chật hiện lên một sự kiên định. Thập cử trọng thiên sao? Trong mắt chung Sơn nhất thời cứng lại. Trước đây không lâu, Phục Hy đã đạt được thập cử trọng thiên. Thực lực cường đại kia đã khiến tất cả mọi người phải chấn động. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Bằng vào sức của một mình ta, rất khó có thể đạt tới thập cử trọng thiên. Nhưng nếu như tập hợp lực lượng của muôn dân thì sao? Ồ, hơn nữa. Ta cũng hiểu rõ. Vì sao mệnh số lại cực kỳ nhạy cảm đối với việc Đại Thế Tôn? Đại Khí Tôn? Đại Đạo Tôn sống lại? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đại Đạo Tôn Đại Thế Tôn Đại Khí Tôn Còn có Đại Đức Tôn Nếu chỉ xem xét thực lực của từng người Mỗi người đều có tu vi là thập bát trọng thiên Ngươi và ta cũng có thực lực giống bọn họ là thập bát trọng thiên Vì sao mệnh số vẫn không quan tâm đến chúng ta? Diêm Xuyên hỏi Khí số Thần sắc chung sơn cứng lại Không sai Vận đạo, vận thế, công đức, khí vận hợp nhất tạo thành khí số Đó chính là thứ mà những người chúng ta tu đế vương như chúng ta quan tâm nhất Tuy rằng bốn đại cường giả kỹ thứ nhất chỉ có thực lực thập bác trọng thiên Nhưng nếu như bốn cường giả này hợp nhất Lẽ ra có thể đạt thành thập cử trọng thiên Diêm xuyên trầm giọng nói, Ồ, chung sơn có chút nghi hoạt. Mệnh số chính là lo lắng bốn cường giả này hợp nhất hình thành thập cử trọng thiên sẽ có ảnh hưởng đối với hắn. Bởi vậy hắn mới hết lần này tới lần khác hiện thân. Đây là thứ khiến mệnh số kiên kỵ lại làm việc cho ta. Diêm xuyên trầm giọng nói, Ngươi muốn nạp lấy lực lượng nhập thể của bốn cường giả sao? Trung Sơn trầm giọng nói Ta đã từng nghĩ qua Hai thân thể của ta, nhân thân cương thi một khi hợp thể, gần như là không thể Sẽ cần một lực lượng cực lớn đến mức ngay cả ta cũng không thể chống cự được Chỉ có mệnh số hoặc là môn dân mới có được lực lượng như vậy Mệnh số không thể nào giúp ta Nhưng muôn dân thì có thể Muôn dân giúp ta ngưng tụ ra lực lượng vô tận Mạnh mẽ hơn nữa để nạt lấy vận đạo Vận thế Công đức Khí vận Có được tất cả lực lượng này ta tất nhiên có thể trùng kiếp thập cử trọng thiên Diêm xuyên trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 13 chương 55 binh Phạt Thế Giới Đại Thiện Cờ Hôn Sơn nhìn chầm chầm vào diêm xuyên Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ta có tế đàn đại đế Trước đây không lâu khi bị mệnh số đoạt thể Ý thức của ta đã tiến vào trong biển ý thức của mệnh số quan sát được lưới lớn của mệnh số. Chỉ cần thiết kế được ta ít nhất có thể đạt tới thập cử trọng thiên. Diêm xuyên khẳng định nói. Hiếp sâu một cái chung sơn trầm mặt một hồi nói. Kể từ đó, Đại Đạo Tôn, Đại Đức Tôn, Đại Thế Tôn, Đại Khí Tôn cuối cùng cũng không thức tỉnh được nữa. Bọn họ đã thất bại ở kỹ thứ nhất. Có thức tỉnh nữa cũng có tác dụng gì. Ta cần ngươi ủng hộ toàn lực trùng kích thập cử trọng thiên. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Nhưng Phục Hy cho dù đã đạt tới thập cử trọng thiên, hắn vẫn phải thua. chung Sơn nói. Phục Hy thất bại cho nên ta mới càng không thể thất bại. Diêm xuyên trầm giọng nói. chung Sơn suy ngẫm một hồi. Qua một lúc lâu cuối cùng chung Sơn mới gật đầu một cái. Được ta có thể giúp ngươi. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Ta giúp ngươi, nhưng ngươi làm sao nạp lấy được lực lượng của Đại Đạo Tôn, Đại Đức Tôn, Đại Thế Tôn, Đại Khí Tôn. Trung Sơn cảm thấy hiếu kỳ nói. Ngươi quên thần thông thứ hai sao? Diêm Xuyên cười nói. Khí số tương dung. Trung Sơn giật mình. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Ngươi có thần thông thứ hai sao? Không phải ta, mà là Sào. Thân thể của Sào là cóc băng, nuốt chứa vạn vật, nắm giữ thần thông thứ hai. Chỉ có điều hắn vẫn không thi triển ra. Ngày xưa Sào đã từng hái một phần lưới lớn thiên số, đem thần thông truyền thừa cho Miêu Miu, Điệp Hậu. Lần này miêu miêu, điệp hậu sống lại ta mới hiểu được. Đến lúc đó các nàng sẽ trợ giúp cho ta. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Sao? Như vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Yêu cầu của ngươi ta sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt cho vạn dân. Trung Sơn gật đầu một cái. Như vậy đa tạ rồi. Diêm xuyên cười nói. Ba ngày sau. Cõi âm, đại tần thành, bên trong điện trung ương. Cương Thi Diêm xuyên ngồi ở bên trên long ỉ, nhìn quần thần dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Lần này chinh phạt thế giới đại thiện, trẫm quyết định ngự giá thân chinh. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói: "Phàm là người ngăn cản bước tiến của đại trăng, giết. Phàm là người đầu độc dân chúng, giết." Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lý Tư sáng tác hịch văn, thông báo thiên hạ. Cương Thi Diêm Xuyên lại nói. Vâng. Lý Tư lên tiếng trả lời. Sau 3 ngày nữa, binh phạt Tây Ngoại Châu. Môn Điểm Kim Đại Vũ, Vương Tiễn, Bạch Khởi làm tiên phong, đi đầu suốt binh. Cương Thi Diêm Xuyên hạ lệnh. Vâng. Bốn đại quân đoàn trưởng lên tiếng trả lời Âm! Đại trăng bắt đầu binh phạt thế giới đại thiện Trong nháy mắt tin tức đã khiến thiên hạ cõi âm xôn sao Đồng thời cũng khiến thế giới đại thiện xôn sao Nếu như ngày xưa quần hùng thế giới đại thiện vẫn cũng không ối kị Người mạnh nhất đại trăng chính là Diêm Xuyên Nhưng vậy thì thế nào? Thế giới đại thiện có phần mộ tiên vương tọa trấn. Đó chính là cường giả thập bác trọng thiên đỉnh phong. Ai có thể so sánh với hắn. Nhưng trước đây không lâu phần mộ tiên vương ở trước mặt Diêm Xuyên đã bị đánh bại. Điều này nhất thời quét hết tự tin của quần hùng thế giới đại thiện. Võ tướng chưa đến, văn thần đi đầu. Trương Nghi dẫn đầu một đám sứ đoàn, không ngừng tiến vào lãnh thổ của các đại kiêu hùng, không ngừng chiêu hàng các kiêu hùng. Có vài kiêu hùng chẳng thèm ngấu ngàng tới bọn họ. Nhưng cũng có vài kiêu hùng lại nguyện ý thần phục. Dù sao, hịch văn của Đại Trăng đã truyền ra thiên hạ. Cường thế vô cùng. Ai có thể địch lai được. Thần Phục Đại Trăng sớm có lẽ còn có thể bảo vệ được quyền thế khổng lồ bây giờ. Trong nháy mắt tất cả thế giới đại thiện rối loạn. Tại cương vực bất tử của thế giới đại thiện. Lúc này phần mộ tiên vương nghe đệ tử trong tột bẩm báo tin tức từ khắp thiên hạ truyền đến. Diêm xuyên sao? Ta không đi tìm hắn, hắn lại tới tìm ta à? Khuôn mặt phần mộ tiên vương âm trầm nói Gia chủ tại sao lại như vậy? Lẽ nào Diêm Xuyên thật sự có khả năng lợi hại như vậy sao? Hắn bây giờ chẳng qua mới đạt tới thực lực thập bác trọng thiên. Sau khi điều động tư thế thiên hạ đại trăng cũng không thể nào đạt tới thập cử trọng thiên. Phần mộ lân cốt lo lắng nói Gia chủ có phải Diêm Xuyên đến báo thù hay không? Lại một con cháu phần mộ thì kêu lên. U-W-W-M Phần mộ tiên vương trừng mắt. Báo thù. Cũng bởi vì Miêu miêu và Điệp Hậu lúc trước sao? Đã đánh qua một trận, mình cũng đã mất hết thể diện. Húng gì không phải nghe đồn hai nàng đã được Đông Phương bất bại cứu sống lại sao? Phần mộ tiên vương cảm thấy vô cùng buồn bực. Đại Đạo Tôn, Đại Thế Tôn, Đại Khí Tôn lại vụ hóa. Hiện tại xem ra chỉ có thể lại tìm Đại Đức Tôn thôi. Phần mộ tiên vương hiếp sâu một cái nói. Tại cửa hàm Dương Thành. Nhân thân Diêm Xuyên mắt nhìn dương gian phía tây, thiên giới đại chua, lông mày thoáng nhớ lại. Hoàng hậu Nhạc Nhi đứng bên cạnh Diêm Xuyên. Đó chính là cung chủ tuyệt cung ngày xưa, người có cùng mạng với Hoàng. Nhạc Nhi ta vẫn không liên lạc được với Hoàng. Nhưng tại cõi âm nội Bắc Châu, ta cần nạp lấy lực lượng bách tính. Cho nên ta cần nàng hỗ trợ. Diêm xuyên nhìn Nhạc Nhi một chút. Phu quân mời cứ nói. Trong mắt Nhạc Nhi chật hiện lên một tình yêu say đắm. Ta cần nàng tạm thời thay thế hoàng tiết quảng nội Bắc Châu. Đồng thời, nhét nội Bắc Châu vào thiên giới đại trăng. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Sao? Nhạc Nhi có chút sưởng sờ. Đương nhiên. Nếu nàng không muốn ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Diêm xuyên cười nói. Không ta có thể ta có thể. Nhạc nhi lập tức nói. Diêm xuyên nở nụ cười. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Chờ tới tương lai. Sau khi kiếp nạn của muôn dân bị diệt hết. Ta sẽ hoàn trả lại hoàng một mảnh thiên hạ. Ta hiểu rõ. Trong ánh mắt nhạc nhi lộ ra một sự tín nhiệm mạnh liệt Thế giới đại thiện cương vực bất tử Tiên vương điện Phần mộ tiên vương ngồi ở bên trên bảo tọa Nhìn một đám cường giả tuyệt thế thế giới đại thiện trước mắt Gia chủ phần mộ bây giờ binh lực đại trăng tràn vào thế giới đại thiện Vẫn mong gia chủ phần mộ cứu viện Gia chủ phần mộ tuy rằng quần hùng thế giới đại thiện cắt cứ các phương, nhưng trong lòng chúng ta dù sao cũng có minh ước. Chỉ cần gia chủ phần mộ ra hiệu lệnh một tiếng chúng ta đều sẽ vâng theo. Gia chủ phần mộ chính là minh chủ của thế giới đại thiện. Gia chủ phần mộ thế giới đại thiện đang gặp phải nguy năng, vẫn mong phần mộ gia chủ giúp đỡ. Một đám thế giới đại thiện cường giả tuyệt thế cung kính khẩn cầu. Một đám cường giả tuyệt thế tuy rằng có thực lực cường đại, còn có cường giả đã đạt tới thập lục trọng thiên đỉnh phong. Nếu như không có Diêm Xuyên, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chống lại Đại Trăng. Mân, hơn u Vinh, Quy, Quy, Nân, Gân, Hôm nay Diêm Xuyên ngữ giá thân chinh. Diêm xuyên đã đạt tới thập bác trọng thiên, lại thêm vào tán tu sát đế cũng đến. Gặp phải thập lục trọng thiên, sát đế có thể giải quyết trong nháy mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 56 Hồng Quân giống như một câu đố. Đờ! Ai trăng cường thế như vậy, bọn họ làm sao chống đỡ nổi? Quần hùng thế giới đại thiện cắt các cứ kết phương. Điều này cũng dẫn đến dân chúng thế giới đại thiện không có dân. Dân, quy, quy, y, y, vinh, cơn, hơn. Lực hướng tâm mãnh liệt. Từ tầm dưới chót đến tầm trên cùng đều không thể kết thành một khối. Vậy làm sao có thể chống đỡ với binh lực khí thế hừng hực của Đại Trăng? Đại Trăng gần như đã nhận được thế giới đại ác. Dương Giang càng không có uy hiếp. Trung Sơn căn bản sẽ không tuyên chiến đối với Diêm Xuyên. Lúc này binh lực Đại Trăng hai giới âm dương kéo tới ai có thể chống đỡ? Mọi người đều lộ vẻ khác khao mong chờ nhìn về phía phần mộ tiên vương. Phần mộ tiên vương nhìn mọi người trong lúc nhất thời thần sắc có phần phức tạp. Phần mộ tiên vương cũng không ngờ được diêm xuyên lại binh phạt thế giới đại thiện. Với tình hình bây giờ, nếu như mình không nhúng tay vào, thế giới đại thiện sẽ bị đại trăng cướp mất cũng chỉ là việc không lâu sau đó. Thậm chí lần này nếu hắn không đáp ứng, uy vọng của phần mộ thì trong thiên hạ đại thiện cũng sẽ mất đi trong nháy mắt. Thậm chí, đám quần hùng trước mắt luôn tỏ ra vân theo lời mình, có thể lập tức mang tư tưởng muốn đầu quân vào đại trăng. Cũng được bản công đi theo các ngươi một lần. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Tạ ơn gia chủ phần mộ. Mọi người nhất thời hương phấn nói Cõi âm nội Bắc Châu của Bất Tử Điện 12 đệ tử của Hoàng đã trở về Trên quảng trường còn vô số đệ tử giáo trường Bất Tử đang đứng Mỗi người đều lộ vẽ mờ mịt nhìn Bất Tử Điện Bên trong Bất Tử Điện Nhạc nhi toàn thân mặc áo vào Hoàng hậu Đại Trăng Cùng một đám thuộc hạ đi theo phía sau Nhìn 12 đệ tử của Hoàng đang đứng ở trước mặt.